Ý xin kính chào quý khán giả đến với diễn đàn khúc ca C cảmtạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam thánh lẽ tối thứ bảy tại Thái Hà có khoảng hơn 3.000 giáo dân tham dự với lời giảng của Li mục Nguyễn Ngọc Nam phòng chúng ta phải đồng hành với dân tộc đất nước chúng ta không thể vô cảm nhìn đất nước này bị Trung Quốc gặm ngấm hàng ngày Không thể vô cảm trước tình cảm đất nước ngày một xuống dàn. Người công giáo phải có trách nhiệm đem yêu thương vào dòng đời. Sống với sứ mạng làm chứng cho công lý và sự thật. Chỉ có sự thật mới giúp đất nước đi lên. Giáo sứ Thái Hà cảm ơn những bà con giáo danh đã đến ăn ngủ chia sẻ với nhà thờ. Giáo sứ Thái Hà quyết tâm vào đất. Hãy đăng ký về hụt của dựng gia Rưu Long trong buổi tắt đến cầu viện và theo Bệnh Quốc đã nói hôm nay chúng ta đến đây không chỉ lên án những kinh và phi pháp đang sẵn ra hành quê nhà chúng ta đến đây cũng không chỉ ủng hộ cho một số học vào công giáo và khái hạ vì đấy không phải là một vấn đề tôn giáo dân thuật thiết kỹ trên hết mọi do chúng ta đến đây vì tương lai của một sinh phẩm vì tiền đồ của nước. Thái Hà là biểu đường cho một chi phí ác dụng của chính phẩm ta. Có một động đến cho Thái Hà chính là thông lên cho đêm đeo đang mong dùng xuống chia cư chúng ta. Tiếp sức cho Thái Hà chính là tiếp sức cho những đồng bào quốc đội đang mong mỏi đấu tranh cho một Việt Nam thực sự có tự do, phát quyền, thông bằng, văn minh và thái ngoại. Người dân Việt Nam chúng ta đang, đang công, gian trá, hà Chúng ta cầu xin mạng ban cho quê hương. Bình an phúc, chán, đường, công ở hạnh giác bằng người không. mẹ ơi, để gặp sự trong tối của Thế gian và ác thần là những thực tại ước sự giả dối ghét điều chính thật như lời Chúa giê đã nói Nếu Thế Giang ghét anh em anh em hãy biết làm đó là ghét Thầy trước giải như anh em phụ về Thế gian thì Thế gian đã yêu thích cái gì là của nó nhưng mà anh em có phụ về Thế gian và Thầy đã chọn đã bắt anh em hỏi Thế gian Nếu Thế Giang ghét anh em Hãy nhớ lời Thầy đã nói lên em, tôi nhớ không lỡ thân chủ nhà. Nếu họ đã bắt lỡ Thầy, họ cũng sẽ bắt lỡ anh em. Nếu họ đã thúc giữ lời Thầy, họ cũng sẽ thúc giữ lời anh em. Nhưng họ đã làm tất cả những điều ấy chống lại anh em. Vì anh em mang dân Thầy, bởi họ không biết thương Thầy chúng ta sai Thầy. Và chúng ta cũng biết rằng, khi chúng ta sống sự thật, là dòng người sống theo Thiên Chúa thì nếu ra là tạ quyền sẽ vô thống, bắt vỡ và sử dụng sản vào người. Mời Chúa, chỉ ban sức cho chúng con, để chúng con ngày càng cao cả, sống là chính cho công lý và sự thật, để mọi người ngày càng được biết các giá trị chính mình, sự thật, lực do, công bằng và yêu thương. man với anh. Giám phụ giáo Bình Phong Tung đã biết và vụ thần Ánh Hà ở Hà Nội. Mấy năm nay vụ Ánh Hà đã xong chiến trong hồn tôi, đây nhất và xót xa. Xót xa bị tướng nghỉ, người nghiệp với nhau mà sao lại đến trong cậu thầy. Đây nhất bị tướng nghỉ, trước mức nước nước mình đang sống trong hòa bình và tự nhiên đang có chiến tranh với cảnh hoạt Hay là những người phó đạo, Có một ngắm người nào đó Để vào hàng kẻ tù trình thiết duy hiệu cả những quốc hội xong Đến từng quả thiên thiện bằng mọi nhà Giống như lời Đức xe quanh đã nói được chay nhất và xót xa Khi nhìn vào xã hội Việt Nam ngày càng phấn hoại Tạo đích ngày càng cấp tấp là đau đến và xót xa Những nhà thập quỷ có những người theo đạo công giáo là những thông tin thạc ai, là những kẻ tù cần phải thiêu diệt. Họ quan trường và cả đạo phẩm giá những người công giáo. Họ cho tính vào nhà thờ để xúc hoạt sự hạnh phúc mà chúng con anh chị ấy kéo sử dụng so với vô tập nhà những người công giáo vô tổng Máu của những con người yêu mấy công lý sự thật lại một lần nữa lại đổ ra để làm chiếc về các giá trị thích thi mà mình đã lãnh nhận nơi mấy thằng tự tạo mình khác. Máu của họ đã đổ ra để làm chính cho một ngàn tập quyền vẫn tiếp tục dùng sự giả dối xuyên tạo sự thật bằng truyền mong đề phải. Làm chính cho một ngàn tập quyền vẫn tiếp tục ước hết để bắt người phải chiếc Bình dương giáo quốc giáo diệt thân phẫu bớ trong thì mẹ ngoan, để chữ, con yêu của mẹ trả để nhìn cha thiên bản phóng sinh yêu của mình ngày hôm nay à, và đức nhiều nơi tín phương phương viên tri học phương phương bằng lòng Jesus, thank you. Lord, my God, thank you. Thank you. May I thank you. chúng con cầu nguyện cho nhà cầu nguyện những nhà lãnh quốc gia luôn biết tôn trọng công lý sự thật, biết tôn trọng học trang trong người, và biết lao cho những người nghèo khổ chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các vị chủ trách là những giám hùng linh hùng, luôn biết cho công lý sự thật, xin biết Chúa, Hà các ngài sinh thân trong địa phủ vườn đan chiên đang dự các bài kinh mẹ ơi xứ đạo hay, nguyện xin. quyền dòng chú cú thế khích lệ và cầu nguyện cho Thái Hà Từ Roma, sau khi nhận được những thông tin về Thái Hà cha Michael Prel bề trên tổng quyền dòng chú thế đã gửi điện thư cho cha giám tỉnh dòng chú cú thế Việt Nam trong thư có đoạn trích Tôi rất vui khi thấy cộng đồng quốc tế ngày càng ý thức rõ hơn những gì đang xảy ra với anh em Tôi hy vọng những tiếng nói của cộng đồng sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam hành động phù hợp Theo lễ công bằng đối với mọi công dân Việt Nam và đặc biệt đối với các tu sĩ dòng chú cứu thế, đối với đồng bào công giáo và đối với giáo dân Thái Hà. Thiên ý xin đọc nguyên văn bản dịch, cha Vinh Sơn thân mến, một lần nữa chúng tôi không quên cầu nguyện cho cha, cha tỉnh dòng Việt Nam và đặc biệt cho các anh em, cho giáo dân và các em thiếu nhi tại Thái Hà, Hà Nội. Những hành vi đe dọa và khiêu khích giáo dân cũng như tu sĩ không thể nào được tọa nguyện. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là cần phải làm sao để ngăn chặn, không để những hành vi ấy leo thàn. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cha bằng sự liên đới của chúng tôi. Tôi rất vui khi thấy cộng đồng quốc tế ngày càng ý thức rõ hơn những gì đang xảy ra với anh em. Tôi hy vọng những tiếng nói của cộng đồng sẽ làm cho nhà cầm quyền Việt Nam hành động phù hợp theo lẽ công bằng đối với mọi công dân Việt Nam và đặc biệt đối với các tu sĩ dòng chúa cứu thế, đối với đồng bào công giáo và đối với giáo dân Thái Hà. Cám ơn cha đã luôn thông tin cho tôi biết mọi diễn biến đang xảy ra. hôm qua khi cưỡng hành thánh lễ kính các thánh tự đạo Việt Nam chúng tôi nhớ đến tất cả anh em và hoàn cảnh khó khăn mà anh em đang phải đối diện nguyện xin Th chúa là chúa của lịch sử can thiệp để làm thay đổi lòng dạ con người và nguyện xin Đức mẹ Hằng cứu giúp che ch và phù hộ cho con cái mẹ xin chúa chúc lành cho cha Michaelê trên tổng quyền <cười> tiếng Phải trả lại sự bình an và tái lập khối đoàn kết cho người dân tại giáo xứ Mỹ Lộc. Như thông tin, nữ vân công lý đã đưa mấy ngày qua, nhà cầm quyền Hà tỉnh huyện Lộc Hà, xã Bình Lộc đã tấn công giáo dân xứ Mỹ Lộc thuộc giáo phận Vinh bằng cách suý dục, tổ chức cho những người ngoài công giáo, tấn công người công giáo vào ngày 22 tháng 11, gây nhiều cảnh đổ máu, tan thương cho giáo dân, nhiều người đã phải đi bệnh viện cấp cứu. Những ngày tiếp theo, nhà công quyền tổ chức cho những phần tử côn đồ ném đá vào nhà các giáo dân, khủng bố bằng cách đập phá nhà cửa, kiosk, làm tại chợ huyện, gây sự hoảng loạn, đe dọa đời sống, tính mạng của giáo dân nơi đây. Phải trả lại sự bình yên và tái lập khối đoàn kết cho người dân tại giáo xứ Mỹ Lộc. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2011, chính quyền huyện Lộc Hà... Xã Bình Lộc đã huy động một lực lượng rất đông gồm công an, dân phòng và một số bà con lương dân thuộc các xã An Lộc, Thụ Lộc đến bao vây khu vực giáo xứ Mỹ Lộc, Hạc Văn Hạnh, Giáo Phận Vinh, trên danh nghĩa là để đào mương thủy lợi ở xóm Đồng Lào. Nhưng thực tế, theo chúng tôi được biết, đó là hành vi nhằm vào cơ sở giáo xứ Mỹ Lộc và kích động lòng hành thù, gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, giáo xứ Mỹ Lộc hiện đang có nhu cầu mở rộng, thêm quân viên nhà thờ và đã làm đơn xin thêm 700 mét vuông đất, gửi đến các cấp có thẩm quyền vào ngày 5 tháng 4 năm 2011. Nhưng mãi đến ngày 11 tháng 11 mới có văn bản trả lời của Ủy ban Nhân dân là không chấp thuận giải quyết theo yêu cầu của giáo xứ mà không nêu rõ lý do. Như vậy, thuở đất cảnh nhà, xứ Mỹ Lộc hiện đang thuộc quyền sử dụng của các hộ dân trong vùng. và thủ quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc, nếu xứ không hề có hành vi lấn chiếm trái phép như truyền thành của xã quy kết, lấy lý do để ngăn chặn tình trạng một số hộ dân có hành vi lấn chiếm đất, chiều ngày 15 tháng 11, xã Ủy ban nhân dân xã Bình Lộc đã cho máy đến múc đất đà mương dọc theo bờ lũ khu vườn của những hộ dân có đường biên với vùng đất sản xuất khi gần đến khu vực Nhà phòng giáo xứ thì hồi đồng mục vụ giáoo xứ Mỹ Lộc đã can thiệp và xin cho đào cách sa móng nhà phòng để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà nhưng ông chủ tịch và bí thư xã Bình Lộc vẫn quyết định cho đào Mương cách móng nhà xứ 1 với độ sâu 2m và rộng 3m không đếm sỉa đến độ an toàn cho nhà xứ Trước tình hình đó, giáo xứ đã kéo chuông và bà con giáo dân đã tập trung đến rất đông để ngăn cản việc làm phi nhân, phi pháp của chính quyền, xã Bình Lộc và nhất là để bảo vệ sự an toàn cho nhà sứ. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2011, hệ thống loa truyền thanh của xã Bình Lộc đã phát thanh với lời lẽ quy kết giáo xứ Mỹ Lộc quá tham lam, lấn chiếm đất trái phép và gây cản trở không cho đào hệ thống, kinh mương, phục vụ, tưới tiêu trong địa bàn. kích động hạnh thù và gây chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân. Nhưng chúng tôi được biết thì hiện trong địa bàn sớm 14 xã Bình Lộc đã có một con kinh làm hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất trồng lúa cho nhân dân trong vùng, trên một vùng đất có diện tích không lớn. Như vậy, việc đào thêm một con mương này không phải với mục đích như Ủy ban Nhân dân xã Bình Lộc nêu lên, nhưng nhằm trong đó là một thầm ý khác. Ngày 17 tháng 11 năm 2011, Ủy ban Nhân dân xã Bình Lộc cùng với một số cán bộ huyện Lộc Hà đã làm việc với đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Mỹ Lộc và đã đi đến thống nhất cho rời đoạn mương cách nền nhà xứ thêm 5m nhưng lại đo từ bờ tường, nghĩa là cũng chỉ thêm 2 mét so với ban đầu, và giáo dân nhận công việc đào thông kinh mương để muốn nói, Với các cấp chính quyền, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân xã Bình Lộc là không phải giáo dân Mỹ Lộc muốn ngăn cản việc làm này, nhưng để bảo vệ sự an toàn cho ngôi nhà xứ vừa mới được hoàn thành. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2011, lợi dụng khi lên mục quảng xứ cha Nguyễn Văn Chính đi tỉnh Tâm tại tòa giám mục xã Đoài, chính quyền huyện Lộc Hà và xã Bình Lộc đã huy đồng một lực lượng rất đông gồm công an dân phòng và một số bà con lương dân trong xã Bình Lộc và các xã lân cạnh như An Lộc Thụ Lộc vân vân đến bao vây khu vực giáo xứ đưa máy đến mút đất trên danh nghĩa là để đào Kim Mương làm hệ thống tứ tiêu phục vụ sản xuất trước đó chính quyền xã Bình Lộc đã chấp thuận cho rời đoạn Mương Thủy Lợi các nền nhà xứ 5m và đã cấm cọc tiêu Nhưng một lực lượng rất đông được chính quyền huy động đến, nhổ bỏ cọc tiêu và làm theo sự chỉ đạo bất chấp thỏa thuận, đã cam kết giữa chính quyền xã và hội đồng mục vụ giáo xứ vào ngày 17 tháng 11 năm 2011. Trước tình hình đó, giáo dân đã đứng ra ngăn cản nhằm bảo vệ sự an toàn cho nhà xứ Mới say đã đụng độ giữa hai bên, đã có một số giáo dân bị thương nặng, phải cấp cứu ở Bệnh viện Lộc Hà. Khi thấy sự việc quá căng thẳng, lực lượng an ninh và chính quyền mới mời giáo dân vào trường giáo lý để thương lượng và quyết định cấp thêm đất đóng cột tiêu và tiếp tục chờ mấy mốc làm công trình thủy lợi. Những ngày này, ki-ốt của các giá dân ở chợ huyện đã bị phá, một số người lương dân không chờ giá dân bán hàng, mua hàng trong chợ. Giáo dân đi chợ đều bị đánh đập và chửi bới, giáo dân đã phải lập nên một khu chợ tạ trên mảnh đất của mỗi gia đình trong giáo xứ và hàng ngày cho người đến các chợ khác mua thức ăn vật dụng về phục vụ giáo dân đây là hậu quả của việc tuyên truyền kích động của Ủy ban nhân dân xã Bình Lộc qua hệ thống loa truyền thân xã làm cho lương dân hiểu sai về giáo dân dẫn đến khối đại đoàn kết toàn dân bị tổn thương và có nguy cơ kéo dài sự mâu thuẫn đổ vỡ Đặc biệt là một số gia đình giáo dân sinh sống ở khu vực Chợ huyện và dọc đường 22 đều bị các phần tử xấu ném đá và bàn đền. Chúng tôi yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã phải nhanh chóng trả lại tiếng tốt cho giáo dân giáo xứ Mỹ Lộc và tìm mọi cách tái lập khối đoàn kết trong nhân dân, tránh tình trạng gây chia rẽ hận thù giữa lương và giáo dân. trả lại sự bình an cho người dân để họ yên tâm lao động sản xuất, đặc biệt là những gia đình sống ở khu vực chợ huyện và ven đường 22 đang phải sống trong lo sợ bị tấn công bất cứ lúc nào. Nếu ngày nào, nào nhãn quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây, chút minh trong tay Chúa. چنچوئی کار بے چو چند بولا چند بندے میم Nhưng chân thành cảm ơn quý vị đã dành gì theo dõi chương trình cùng khách hàng tái ngộ vào chương trình điện báo kế tiếp những được phát trên giới đànú ca cảmạ và lúc 8: giờ tối giờ Kali 10: giờ tối giờ kháchs 5:30 sáng giờ châu Âu 1:30 chiều giờ Úc Chầu và 10 giờ sáng giờ Việt Nam thân ái kính chào quý khán giả thiên ý từ diễn đànkhúc ca Cạ Tạ